Ở video trước chúng ta đã dừng lại phần 3 hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần 4 nhé chương 4 của cuốn sách Chương 4 Phát hiện ra tôi không vào được đội hình All Star của Tiếu Liên đoàn Như cứt ấy thằng huấn luyện viên nào cũng nhét con mình vào đội hình Thằng con của cái bị cứt ấy còn không xứng đáng xách khố cho mày nữa cơ Mày không đong khố hả Có chuyện gì xảy ra với mày thế hả con trai Khi thả tôi ở trường Bố mẹ của bạn Mày Ư Bọn nó lái xe như giở hơi ấy Bảo với chúng nó đây là bãi đỗ xe của trường cấp 1 không phải là trung tâm Matana đéo đâu Xin nuôi chó Ai sẽ chăm sóc nó Mày Ư Con trai ơi hôm qua mày đặt chân vào nhà này Tay mày còn đang dính cứt Cứt người cơ đấy Tao không biết chuyện đấy xảy ra như thế nào Nhưng nếu hai tay dính cứt thì chứng tỏ người đó không đủ váy vác toàn bộ trách nhiệm đâu. Thường xuyên tắm rửa. Bây giờ mày 11 tuổi rồi, mày phải tắm rửa hàng ngày. Tao không quan tâm là mày thích hay ghét điều đó. Chả ai lựa chọn. Chả ai ưa bọn ngu đần hôi thối. Tao không có cái loại con ngu đần hôi thối. Chơi xếp hình. Nghe này, bố không muốn nhúng mũi vào chuyện sáng tạo của mày. Nhưng cái mẹ đăng xếp kia trông như đóng cứt đấy Ngày đưa bố đến trường Cái đám phụ huynh này là ai mà lại được nghỉ cả ngày thế nhỉ Nếu tao có được nghỉ một ngày thì tao cũng chả ngồi bên Cái bàn bé tí với cả lũ trẻ con 11 tuổi như thế này Lần khiêu vũ đầu tiên ở lớp 7 Mày xài nước hoa đấy à Con trai ơi Trong nhà này không có nước hoa Cô Lô Nghê đâu Chỉ có nước hoa của mẹ mày thôi Tao biết mùi đó Và tao bảo cho mày biết Thật là khó chịu khi người thấy mùi vợ mình trên người thằng con trai 13 tuổi học phụ huynh lớp 6 Tao không nghĩ là mụ giáo viên đó thích mày Vì vậy tao không thích mụ Mày bày ra lắm trò thối hắc lên được Nhưng mẹ nó chứ Mày đúng là đứa, ngon Mụ nên cút đi sợ đi ở nhà vệ sinh trường cấp 1 Con trai ơi! Mày lèm bèm nhầm người rồi Tao có thể đi vệ sinh ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào Đấy là một trong những đức tính tốt của tao Có khi là tốt nhất đấy chứ Tôi về đích cuối cùng trong cuộc kiểm tra chạy 500m ở tiểu liên đoàn Trông giống như mày đang bị một đàn ong hoặc cái gì đó bâu vào ấy Rồi khi tao thấy thằng cu béo ị đeo đồng hồ đang bấm giờ cho mày bắt đầu cười Ôi tao chỉ nói rằng khi một thằng béo cười mày thì đấy không phải là tín hiệu tốt đẹp gì đâu Trường tiếp theo Đừng làm đồ dối trá khốn kiếp. Mày đã bôi cho chết chấu nguyên một cộng đồng khoa học toàn là Einstein cả Ai cũng vậy Chưa bao giờ tôi thực sự giỏi toán học hay khoa học Tôi thích những câu chuyện trong môn lịch sử và văn học nhưng lại chả hứng thú gì khi gặp các chức năng tuần hoàn hay bảng nguyên tố. Vì vậy, năm học lớp 6, khi tất cả mọi người trong lớp tôi đều được phân công tiến hành một cuộc thí nghiệm để biểu diễn tại hội trợ khoa học của trường vào cuối tháng, tôi cảm thấy hào hứng như có người bảo tôi tham gia một buổi trình chiếu trực tiếp trong toàn bộ phần đầu tiên của Gray Anatomy. Ngược lại, bố tôi rất hồi hộp, ông đã dành 12 năm, năm qua. 15 năm qua cho công việc nghiên cứu về y tế và khoa học. bây giờ thì ngày đéo nào cũng có thể ngó qua xem cuộc sống của bố mày ra sao rồi nhé. ông bảo tôi ngay cái đêm tôi được giao nhiệm vụ. tao sẽ theo theo sát đít mày từng bước một. mày sẽ có một cuộc thí nghiệm khoa học tuyệt vời nhất mà cả trường bao giờ chưa bao giờ được chứng kiến. hoặc mày sẽ cố sống cố chết mà làm cho bằng được. bố sẽ con bố sẽ cùng làm cùng con đâu. tôi hỏi lại. Cái gì? Không, ngay cả ngày tao đã phải tự xoay sở công việc của tao rồi Tao vừa bảo rồi đấy thôi Ông ngồi xuống chiếc ghế bành ở phòng khách Có bọc lớp nhựa bảo vệ rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh Bây giờ thí nghiệm bắt đầu bằng một câu hỏi Mày muốn biết cái gì? Tôi nghĩ trong giây lát Con nghĩ chó rất hay Tôi đáp đưa mắt nhìn về phía brownie chú chó Tha mồi năm tuổi mọc sô-cô-la nhà tôi Cái gì? Như thế nghĩa là thế đách nào? Đấy đách phải là một câu hỏi Vậy nếu con nói Mọi người cũng nghĩ rằng chó rất hay không thì sao? Lại con mẹ nó chúa Ông vừa nói vừa xoay lên thái dương Vừa xoa tay lên thái dương Hãy nghĩ về câu hỏi kiểu như Vật lớn hơn có rơi nhanh hơn vật nhỏ không? Đại loại thế Được ạ Ôi nhưng có thể hỏi về chó được không hạ về bất cứ cái đéo gì cũng được được rồi mày cứ dính tịt cho má vậy thì câu này thế nào chó có phân biệt được hình dạng không nghe thế nào hay quá tôi thích brownie vì vậy tôi cảm thấy vui khi nó được tham gia vào cuộc thí nghiệm của mình bố giúp tôi vạch ra kế hoạch chính xác cho cuộc thí nghiệm về cơ bản ngày nào tôi cũng phải dở Phải rơi trước mặt chú chó một mảnh giấy, vẽ hình tam giác, hình tròn hoặc hình vuông. Tôi sẽ thưởng cho nó một miếng gì đó mỗi khi rơi hình tròn lên, bảo nó ngồi xuống mỗi khi rơi hình vuông lên và không làm bất cứ hành động gì khi rơi hình tam giác lên. Sau 15 ngày huấn luyện, tôi sẽ biểu diễn thử nghiệm trong 2 ngày bằng cách rơi các hình vẽ lên nhưng không cho bất cứ phần thưởng nào và ghi lại phản ứng của nó. Mục đích là để xem có phản ứng với hình vẽ không nhằm đứng trước đỡ các hành động tiếp theo trong suốt quá trình chuẩn bị cho thử nghiệm. Nhiệm vụ của tôi là ghi lại tất cả các phát hiện trong suốt 15 ngày đó thành biên bản. Ngày đầu tiên mới bắt tay vào nghiên cứu thật chán, chú chó không hiểu điều gì đang xảy ra, nó cứ nhìn chằm chằm vào lúc tôi dở các mảnh giấy lên. Thỉnh thoảng chán nó lại tự liếm láp, nó chỉ muốn chơi đùa. Vì vậy tôi bắt đầu chạy vòng quanh sân cho nó đuổi theo đến lúc tôi thấm mệt. Đêm nào bố tôi cũng làm việc đến tận khuya, vì vậy ông không biết rằng tôi không hề thực hành thí nghiệm. Thỉnh tỏa ông có kiểm tra nhưng tôi nói với ông rằng cuộc thí nghiệm, cuộc nghiên cứu vẫn đang tiến triển rất là tốt. Tôi cứ nghĩ rằng mình có rất nhiều thời gian để thực hiện 15 bài thử nghiệm. Chỉ cần tôi bắt đầu tiến hành trước 15 ngày so với thời hạn nộp kết quả ở trường là được. Nhưng rồi tôi quyền bé mất. Một hôm ở trường, cô giáo nhắc chúng tôi rằng cuộc thí nghiệm chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn. Thế là tim gàn tôi rụng rồi. Hôm đấy mẹ đến trường đón tôi. Vừa về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tôi lôi bản ghi chép ra và bắt đầu nặn kết quả ra từ những cuộc thí nghiệm chưa bao giờ được tồn tại. Sau đó hoàn thiện bằng những ngày tháng giả tương ứng. Tôi cho rằng một trong những cách khôn ngoan để che giấu sự lưu biến của mình là báo cáo bằng rằng đến cuối cuộc thí nghiệm thì chú chó đã dần nhận biết được các mẫu hình. Rồi khi tôi tiến hành thử nghiệm không có phần thưởng, nó lại phản ứng khiến tôi biết rằng nó phân biệt được mẫu hình. Tôi nhớ là đã được nghe câu chuyện về đàn chó của Pa Lô. Nghe nói ông ta là một nhà khoa học bốc đồng và có vẻ như cuộc thí nghiệm đó chỉ có mình ông ta tự tiến hành mà thôi. Đối với tôi, như thế là quá thuyết phục rồi. Tình cờ hôm đó, bố lại về nhà sớm. Và tôi lại nghe tiếng ông lao qua cửa chính ngay khi tôi viết xong những chữ cuối cùng trong các phát hiện của mình. Tôi ném cái bút vào góc phòng để phi đăng mọi bằng chứng về chuyện tôi dạn lẫm. Gần như là biết tôi định làm gì Ông bước ngay vào phòng tôi Đời sống khoa học tiến triển đến đâu rồi Ông hỏi ngay Tôi chưa kịp trả lời Ông đã nhìn thấy bản ghi chép của tôi và cầm lên Mọi dữ liệu đều ở trong đấy thư bố, tôi đáp Ông chẳng thèm bận tâm đến tôi chút nào nữa Chỉ nghiên cứu dữ liệu đó Sau khi lật hết các trang Và tiêu hóa hết các kết quả Tôi mất một phút Ông đặt bản ghi chép của tôi lên bàn và nhìn tôi Vậy là con chó phân biệt được hình hạ. Vâng, lạ thật, tôi nói. Cố gắng sao có vẻ mập mờ. Ừ, lạ thật, ông nói. Vậy thì chắc con không bản đối nếu như bố làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ với con chó để tự mắt chứng kiến kết quả chứ. Ông nói thêm. Lúc ấy tôi chết lặng đi, tôi chỉ nghĩ được một điều là... Có thể là vì một lý do nào đó, bằng một cách nào đó, con chó sẽ phân biệt được hình nào với hình nào và phản ứng theo những gì tôi đã viết. Bố tôi cầm lấy các bức tranh có hình vẽ từ sàn nhà và bước ra ngoài. Nói vậy chứ, đôi khi nó cũng không gặp được đâu. Tùy thuộc vào cảm nhận của nó và những thứ khác nữa, bố ạ. Tôi nói, cố gắng che đậy để không hở ra điều gì cả. Bố tôi chẳng thèm nghe, ông gọi tìm con chó và Brownie chạy đến chỗ chúng tôi. Sau đó bố bắt đầu dơ tấm hình đầu tiên hình tam giác lên trước mặt Brownie lúc này đang chảy rãi Theo dữ liệu của tôi Brownie sẽ không phản ứng gì khi thấy hình tam giác Nó không phản ứng gì thật Nhưng không may đây cũng là phản ứng của nó khi thấy hình tròn và hình vuông Trong khi đáng lẽ ra Lần lượt nó phải Hít người tay tôi để tìm hận thưởng và ngồi xuống Brownie chạy đi còn bố quay sang tôi Ông nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ điềm tĩnh đến lạ ngay bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội để nói cho tao nghe bất cứ những gì mày muốn nói. ông nói. ngay lập tức tôi bật khóc và nức nở sụt sịt vừa bảo bố rằng tôi quên làm thí nghiệm nên đã lập giả dữ liệu. bố cầm lấy cuốn sổ của tôi, xé nó ra làm đôi và gắng sức ném nó qua hàng rào. nhưng những trang rời bày phấp phới giống như một lễ kỷ niệm. pháo trang kim đã thất vọng. Ông đá chúng xung quanh phòng giống như cố gắng hất một con chó sói đói khỏi ống chân mình. Ông tiếp tục làm thế khoảng 20 giây. Và rồi vẫn không thỏa mãn, ông cầm lấy một món đồ chơi của con chó và ném ra ngoài sân giống như vật động viên đầy tạ cố gắng giành huy chương vàng. Khi Brownie nhặt được món đồ chơi và nhảy cẫng lên lần thứ hai trong trò chơi ném bắt thì bố tôi nổ tung. Vớ vẩn hết. Mày viết vớ vẩn hết. Ông hét lên. Còn nghĩ rằng bố đã bảo là cho con một cơ hội để nói. Tôi hét lại. Ừ mày nói rồi, mà toàn là thư vớ vẩn cả, khốn khiếp thật Mẹ tôi lao ra để xem có chuyện gì Bà dỗ dành bố và đưa ông về phòng ngủ để nói chuyện Khoảng 15 phút sau, ông quay trở lại sân Đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn đang rất là cao hỗn Mày bui nhọ toàn cộng đồng khoa học Anh tanh cái bỏ mẹ gì, ai cũng vậy hết Tôi bảo rằng tôi biết điều đó và tôi xin lỗi Đây là nghề kiếm sống của tao, mẹ kiếp Và tao làm rất, rất nghiêm con mẹ nó tốt còn biết ạ Không, mày chả biết đấy gì cả Mậy được sắp tới của mày sẽ như thế nào Ông bắt đầu bảo rằng tôi phải đến gặp cô giáo và kể cho cô Nghe, do tôi chưa tiến hành thí nghiệm Nên đã làm giả dữ liệu Rồi hỏi cô xem tôi có thể xin lỗi các bạn trong lớp vì đã gian dối được không Và nếu cô giáo bảo rằng mày không cần phải làm điều đó Thì hãy nói với cô thật dứt khoát Là mày sẽ tìm cách thực hiện bằng được và tao muốn xem cái bài phát biểu đó trước khi mày đọc nó thế thôi. Ngày hôm sau đến lớp, tôi kể cho cô giáo nghe những gì đã xảy ra. Thế là cô quay trở lại lớp 6 của tôi và bảo với các bạn rằng tôi có chuyện muốn nói. Tôi đứng dậy và đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, mở đầu như thế này. Đối với các bạn cùng lớp và cộng đồng khoa học, tôi đã phạm phải một dài hành động, gian dối. Tôi đã làm giả dữ liệu và khi làm vậy, Tôi đã thực hiện một quy trình quan trọng đối với sự phát triển của loài người và bồi nhỏ nó Sau đó còn tiếp vào dòng nữa nhưng không ai kể chính tôi hiểu được tôi đang nói về chuyện quách vì gì Giữa các câu tôi liếc nhìn 30 bạn học sinh lớp 6 đang ngơ ngác nhìn tôi Sau khi đọc xong bài phát biểu tôi ngồi xuống Cô giáo cảm ơn tôi Nói dăm ba câu về điều đề tài gian dối sau đó chúng tôi lại tiếp tục Đến hôm đó Tôi về nhà và tôi hỏi bố tôi xem sự việc diễn ra như thế nào Tôi kể rằng tôi đã học được lời xin lỗi và đã cảm ơn và cô giáo đã cảm ơn tôi Bố xin lỗi vì đã phải nghiêm khắc với con Nhưng bố không muốn mọi người nghĩ rằng con là đồ dối trá khốn khiếp Con đâu phải vậy, con là một người ưu tú Giờ thì về phòng đi, con mệt lửa rồi còn gì Tôn trọng riêng tư Cút xéo khỏi đây, tao đang làm việc Thể hiện nỗi sợ Đến lúc bị lừa rốt đít thì mới biết được con người ta được tạo nên từ cái gì Hoặc ít ra thì cũng biết đít họ là bằng cái gì Câu hỏi giả thuyết Không, không có cái chuyện tao ăn thịt người Vì vậy mày dừng lại, dừng ngay việc nặn chúng ra và đem hỏi tao hiểu chưa Lạy chúa, mày bỏ cả ngày ra chỉ được mỗi thứ rác rửa ấy thôi hả? Chơi với những đứa trẻ khác. ngày này, tao biết mày không thích chơi với thằng bé mập kia bởi vì mẹ nó to mồm. Nhưng mẹ nó khốn nạn đâu phải lỗi của nó. Cố mà đối xử tử tế với nó. Nhé. Chơi đẹp. Gian lận không dễ chút nào. Có thể mày nghĩ là dễ, nhưng không hề. Tao cá là mày sẽ đâm đầu vào gian lận hơn là bất cứ điều gì mày đang cố gắng thực hiện một cách hợp pháp. Bỏ đồ chơi quanh nhà. Mẹ kiếp, tao vừa ngồi lên chiếc xe tải khốn kiếp của mày đấy con ạ Optimus, Prime ư? Tao đích quan tâm nó tên là gì, hãy để nó xoay ra chỗ tao đặt mông ngồi ấy An toàn trẻ em Đừng có động vào con dao đấy Mày không bao giờ cần phải động đến dao cả, tao không quan tâm Hãy học cách phết bơ bằng thìa đi Tiệc ngủ Có khoai tây trong tủ bếp và kem trong tủ lạnh đấy Tránh xa dao và lửa ra nhé Tốt rồi, bố đã xong hoàn việc của mình Bố đi ngủ đây Chia sẻ Bố rất tiếc Nhưng nếu anh mày không muốn cho mày động vào đồ chơi của nó Thì mày không thể chơi cùng được Đồ chơi của nó mà Nếu nó muốn làm kẻ xấu tính và không chịu chia sẻ Thì đấy là quyền của nó Lúc nào mày cũng có quyền làm kẻ xấu tính cả Có điều đừng có làm dụng quyền này quá mức Chương tiếp theo, chương 6 Hiểu giá trị đồng tiền là điều quan trọng Hãy im mồm lại và ăn đi Cả bố và mẹ tôi đều xuất thân là con nhà nghèo Mẹ tôi ở trong một cộng đồng người Ý nghèo khổ ngoại ô Los Angeles Bà có năm anh chị em và cả ông và bà ngoại đều mất trước khi mẹ lên 15 tuổi Sau đó mẹ và các anh chị em được vài gia đình nhỏ hàng chia đa nuôi Còn bố tôi ở trong một trang trại thuộc Kentucky cùng gia đình Làm tá điền cho đến năm bố tôi 14 tuổi thì ông nội mua lại trang trại Khi nào bố đau tay bà nội sẽ đái vào tay bố để chữa Có lần Bố kể cho tôi nghe như vậy để minh họa về cái nghèo của gia đình mình Nghè lạo của bố ơi Người nghèo cũng đâu có làm vậy Ừ có lẽ ví von như vậy không được hay hò lắm Ông nội Ông nói sau một lúc suy nghĩ Mặc dù vậy Bố mẹ tôi chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào Để nhắc nhở tôi và các anh tôi rằng Chúng tôi quá sướng Chúng mày nhảy cẫng lên vạn trược và sẽ đạp như thể Chúng mày là nữ hoàng anh vậy Ông thường nói vậy mỗi khi chúng tôi đi chơi rong với bạn bè Vào dịp cuối tuần và bỏ bê việc nhà Đôi khi bố mẹ tôi lại tỏ ra lo ngại rằng Anh em chúng tôi được nuông chiều quá đáng Rằng chúng tôi lớn lên Mà không hiểu được giá trị của đồng tiền Hoặc cảm giác mươn trải là như thế nào Trước khi vào học trường luật và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực luật nghèo đói, thậm chí mẹ tôi còn dành rất nhiều thời gian rành nỗi để tình nguyện giúp đỡ cộng đồng người nghèo ở San Diego. Bà giúp các bậc phụ huynh sống bằng tiền trợ cấp và những gia đình không có nhà ở, những tổ chức chương trình học bổ túc và phát tiền trợ cấp. Mỗi khi tôi leo nhèo, bà lại nhắc đến các gia đình đó. Tại sao con không ăn món mì ống? Một hôm bà hỏi tôi trong bữa tối, khi tôi lên 10 tuổi. Vì trong đấy có đậu, Tôi trả lời... Vậy thì nhặt đậu ra Mẹ biết là con không thích đậu Vậy mà mẹ vẫn cho đậu vào Tại sao mẹ lại làm vậy? Tôi nhăn nhó Cái gì thế? Mày đang đùa với lửa đấy ông tướng ạ Bố tôi quát lên ngẩng mặt từ lên từ chiếc đĩa thức ăn của mình Mẹ mày đấy Không phải bằng vai bằng lứa đâu Đây là mẹ mày ông nói Đặt bàn tay lên cao quá đầu Còn đây là mày Ông nói thêm Đặt bàn tay kia thấp hẳn so với mặt bàn Nếu mẹ mày muốn dọn duy nhất một món đậu trong suốt phần còn lại của cuộc đời Thì mày vẫn cứ phải ngồi đó mỗi ngày mà ăn Và mở mồm ra nói cảm ơn và xin thêm Tại sao con lại phải xin thêm nếu như con ghét món đậu? Tôi nói Bố bảo tôi đứng dậy khỏi bàn và đi về phòng Hoặc ít nhất là tôi nghĩ ông đã nói như vậy Bởi vì ông hét lên với cái miệng đầy đậu Khoảng một phần khoảng một tuần sau mẹ từ thư viện trường luật về hơi muộn so một chút so với bình thường và thấy anh Ivan đang ngồi và tôi đang ngồi trên ghế bành xem tivi cách bố vài bước chân còn bố thì đang ngả lưng vào chiếc gối dựa ngủ gà ngủ gật và tắt tivi, đánh thức bố tôi dậy và nói với cả ba bố con rằng bà có một thông báo chúng ta sẽ ăn những thứ mà gia đình bần cùng phải ăn bà tuyên bố bình cùng nghĩa là sao nhỉ, tôi thì thầm với Ivan Nghĩa là người nghèo hoặc đại loại thế Anh đáp Những sợi lo lắng răng khắp mặt anh như tơ nhện Mẹ tôi tiếp tục giải thích rằng bà đã đến cửa hàng tạp hóa và mà một số gia đình nghèo khó Bà quên qua chương trình tình nguyện mua hàng bằng phiếu thực phẩm Bà mô tả số thức ăn Chỉ một ít chỗ đó bị hết đát như thế nào mặc dù tất cả trông rất là ghê ghê Rồi kết thúc câu chuyện bằng, trong vòng một tuần, chúng ta sẽ chỉ ăn mỗi một món ăn mà mẹ mua từ cửa hàng đó, bằng mức đúng với chi tiêu của họ. Bố, tôi nói coi sang bố với vẻ tuyệt vọng. Bố nghĩ ý kiến này hay đấy, mẹ trả lời không kịp để cho bố lên tiếng. nhiều loại đồ hộp, nhiều loại hộp trên nhãn có ghi một số loại thịt của bên dưới tên món thịt ghi là dạng nước, nước dăm bông, nước thịt gà, nước thịt bê. Bánh mì đựng trong hộp nhựa màu trắng, trên chỉ ghi vỏn vẹn năm chữ: bánh mì trắng mới nướng. Cây này mới nướng thế nào được? Tôi hỏi anh Ivan. Vừa cầm một lát bánh mềm oặt phủ đầy bột trên tay. Tao sao biết được? Tao đoán là lúc nào đó người ta đã nướng và sau đó thì nó mới vào ngày đầu tiên của chế độ ăn mới trong giờ ăn trưa tôi mở cái túi giấy màu nâu mà mẹ đã gọi sẵn cho tôi vật đầu tiên tôi lôi ra là một hỗn hợp thức ăn kinh động giống như là bánh sandwich gà tây tôi dơ lên trước mặt mình chiếc bánh trông như hai mẩu giấy báo ướt đẫm nước còn gà tây thì trông được như làm từ bất cứ thứ gì làm lên larry King, một thứ thịt sờ trắng nhão nhết trông kinh vãi cả nhà thằng bạn arion của tôi nói mắt nhìn món bánh sandwich của tôi như một sinh vật nát tươm, bị giạt trên bờ sau cơn sóng thẳng. Chiều hôm đó, tôi về nhà và phi thẳng vào phòng anh Ivan. Tôi hỏi xem trong túi bữa trưa của anh có cái chứa thức ăn không lướt nổi như của tôi hay không? Và quả nhiên là như vậy. Cả hai chúng tôi đều chung một hành động. Vứt chiếc bánh sandwich và thứ rau lạ giống như cà rốt đi kèm, chỉ ăn mỗi cục phó mát trắng của Mỹ trong cái gọi là bữa ăn đó. Tôi muốn làm cách mạng, nhưng Ivan chưa bao giờ là mẫu người của cách mạng cả. Còn tôi thì chưa sẵn sàng để tổ chức một cuộc nổi dậy đơn phương. Hy vọng duy nhất của tôi là bố tôi cũng cảm thấy ghê tởm Ishi như vậy và sẽ chấm dứt tình trạng điên rồ này. Vài giờ sau, trong khi đám con trai chúng tôi đang chơi trong phòng khách để chờ bữa tối, mẹ giới thiệu cho chúng tôi thực đơn cho bữa tối ngày hôm đó. súp gà Tây, bà tuyên bố Đeo tạp dề và cầm một chiếc thìa lớn trong khi những thứ mùi lạ từ trong bếp sau lưng bà bay ra nồng nặc. Tôi nhìn bố, lúc này đang chăm chú xem bản tin tố một cách điềm tĩnh. Tôi lo lắng không biết cơ thể tôi có khả năng hấp thụ nổi bữa ăn mà mẹ sắp sửa dọn lên hay không. Và dường như là thường lệ mỗi khi lo lắng. Tôi nói lên suy nghĩ tích cực của mình nhằm nỗ lực bày tỏ ý nguyện về kết quả tốt nhất có thể. Còn thích gà tây đúng không ạ? Tôi nói. Bố tiếp tục gián hoát vào tivi. Mày đang hỏi bố, hay nói chuyện với bố thế? Ông đáp lại, gần như không nhìn thấy, tôi lấy một chút. Con đang nói với bố là con thích gà Tây. Được thôi, ông nói, dừng lại một chút rồi nói thêm. Việc đấy có ý nghĩa quái gì với tao cơ chứ? Tôi có thể nhận thấy rất là rằng, tâm trạng của bố không được tốt. Vì vậy, tôi ngừng câu chuyện lại. Việc nêu được món khoái khẩu của mình là gà Tây đã phát huy tác dụng. Vì vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn về khả năng ăn được món súp của gà Tây. Vài phút sau, chúng tôi ăn tối và mẹ tôi múc vào bát của mỗi người. Một chất lỏng màu nâu sền sệt giống như phân tiêu chảy của một loài gấu xám mà tôi tưởng tượng ra. Có những khoang tròn lẫn cả với những khoanh đỏ. Và nhất định đây là bát cháo bột yến mạch loãng. Tất cả chúng tôi đều nhìn nhau, kể cả mẹ tôi. Tôi cắm chiếc thìa vào bát và cẩn thận dò một vòng quanh các khoanh, nhưng chỉ múc lên được toàn là nước. Tôi đưa lên một cách chậm rãi và có chú ý. Như thế là đang rà soát xem có phải ăn chúng viên thuốc độc nào không Sau đó tôi nhấp một ngụm và phun ra luôn Lạy chúa, cả nhà đang cố gắng dùng bữa đấy, mẹ kiếp Bố tôi nói, thả chiếc thìa xuống bàn Con không ăn nổi, con đã cố rồi Tôi nói trong khi Evan thì bật cười Con không hề cố, mẹ đáp với vẻ lung túng Con cố rồi, con không ăn được, ngấy quá Đây là thức ăn của trẻ nghèo Đây cũng là lúc chúng ta nấu như họ Để hiểu được những người kém may mắn hơn chúng ta Xoay sở như thế nào Mẹ trả lời Con hiếu lúc nãy con chỉ muốn ăn thứ khác thôi Tôi nói và thấy mắt mình ướt đẫm Mọi người trật tự im hết miệng lại và ăn đi Bố tôi nói Sau đó ông xúc một thìa vào miệng Chúa ơi món này kinh quá Không ăn nổi Sau khi nuốt xong thì cháo Thấy chưa tôi thốt lên Không hai đứa mày ăn món này Ông Vườn nói với nhìn tôi và Ivan Tào không ăn Cái gì? Tôi la lên Tôi đứng dậy lao ra khỏi phòng ăn Chạy vào phòng mình và đóng cửa sầm lại Tôi dự tính rằng chỉ vài giây nữa Mẹ tôi sẽ mở cửa phòng Nói điều gì đó để ăn uổi tôi Rồi mời tôi quay trở lại bàn ăn với bữa tối tử tế Chẳng hạn như spaghetti thịt viên hoặc thịt gà và khoai tây Trong lúc đó có thể thậm chí bà sẽ lái xe đến cửa hàng Chuck in the Box và mua cho tôi một chiếc bánh sang huyết thịt gà giòn tan ngon lành món khoái khẩu của tôi để bù đắp cho trải nghiệm ẩm thực bất công và đau thương này 10 phút trôi qua vậy mà chẳng có ai gọi cửa phòng tôi cả tôi giáo ước với bản thân là không được rời khỏi phòng nếu chưa có người đến tìm lại 15 phút nữa rồi 1 tiếng, 3 tiếng và bỗng nhiên 10 giờ nên tôi phải đi ngủ tôi tắt đèn rồi bò vào giường vừa cáu vừa đói đột ngột cánh cửa phòng của tôi mở ra chào mẹ tôi nói Cô tỏ ra giận dữ và đoán là bà đang đi dém chăn cho tôi như mọi đêm Không, là bố Bố tôi nói Thân hình to lớn và lờ mờ của ông đến bên tôi Được chiếu sáng duy nhất bằng ánh sáng hắt vào từ hành lang bên cạnh Ồ, chào bố Tôi lạnh nhạt trả lời Ông ngồi xuống giường và đặt tay lên vai tôi Con đúng là độ ương bướng Nhưng mà bố yêu con Ông nói sau đó ông bật cười một mình Tôi không nhúc nhích Bố biết là con bực mình, thậm chí bố còn hiểu tại sao con lại bực mình Không, bố không hiểu đâu, tôi tự tin đáp Ôi, thôi nào Con mới 10 tuổi, bố nghĩ là bố thừa sức hiểu một thằng nhóc 10 tuổi Cuối trò chuyện của chúng tôi không làm tôi bớt khó chịu và bố nhận ra điều đó Giọng ông trở nên dịu hơn một chút Bố biết con nghĩ rằng nếu con ăn cái món cám lợn đó thì bố cũng phải ăn Nhưng rồi bố bảo rằng bố sẽ không ăn, còn con thì phải ăn Vì vậy nên mới bực mình đúng không? Đúng Bố đã từng là người nghèo, mẹ con cũng vậy. Trong đời có rất nhiều bố, thứ bố phải cố gắng để hết sức để đảm bảo rằng con không phải nếm trải. Vậy thì tại sao đây không phải là một thứ như thế? Tôi hỏi. Con ạ, con phải ăn cám lợn một lần một tuần thôi. Mẹ con phải chịu đói suốt cả thời thơ ấu. Khi con ngủ dậy và thổi cơm, cơm tam bành như tối nay. Khi con ngủ dậy và nổi cơm tam bành như tối nay, mẹ con sẽ cảm thấy rất là tồi tệ. Nó giống như là con bảo rằng con chẳng quan tâm đến những gì mẹ con đã phải trải qua, hiểu chưa? Tôi trả lời đã hiểu và ông kể thêm với tôi một chút về việc tại sao ông cảm thấy khó chịu khi tôi nổi đoá. Thức ăn đóng vai trò rất lớn trên chặng đường lớn khôn của cuộc đời bố. Nó là cách bọn bố kiếm sống chứ không phải là món ăn. Vì vậy khi con làm bà Mỹ lên vì nó thì bố bị động chạm, ông nói. Nhưng tại sao bố lại không phải ăn những món đấy? Mẹ đang ăn và mẹ biết trước nó như thế nào? Tại sao bố lại không phải ăn? Tôi kiên quyết nói, ông ngồi im một giây Sau đó bỏ tay ra khỏi vai tôi Được, có hai lý do Thứ nhất, là bố hiểu giá trị của đồng tiền Bởi vì ngày nào bố cũng phải nai lưng ra làm việc để kiếm tiền Việc này con chưa bao giờ phải làm cả Nhưng mẹ cũng làm đấy thôi, tôi ngắt lời Ừ, vì vậy nên bố mới nói đến lý do thứ hai Đó là mẹ con tốt hơn bố cả tỷ lần Rồi ông hôn lên chán tôi và ra khỏi phòng Quay video Giáng sinh Được rồi, mỉm cười lúc mà quả nhé Không, mỉm cười và nhìn vào máy quay cơ Ten ten ten Đi cắm trại với cả nhà Không, bố nhà thôi Mày được nghỉ cùng cả nhà Còn bố thì được nghỉ ngơi một mình Tìm bố đi Như vậy thì kỳ nghỉ của cả hai chúng ta sẽ vui hơn rất nhiều Thành tích học tập nhận toàn điểm A Ôi kỳ thật, con thật là giỏi Bố chẳng quan tâm người ta nói gì về con Bố đùa đấy, chẳng có ai bảo rằng con không thông minh cả Người ta nói nhiều chuyện khác nhưng đấy không phải là chuyện đấy Bị ong đốt Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào Con có cảm giác như cổ họng đang nghẹn lại không? Có buồn ị không? Không, chuyện đấy chẳng liên quan gì đến ong đốt cả Chẳng qua con cứ đi đi lại lại Nên bố nghĩ là con biết đâu con lại phải cần giải quyết Cách phân biệt thức ăn ôi thiêu Làm thế quái nào mà tao biết được nó còn tốt hay là không? À, ăn là biết liền. Mày thấy buồn nôn tức là thức ăn không tốt. Chúng mày nghĩ mắt tao là kính hiển vi chắc. Đối phó với khi bị bắt nạt. Mày sẽ phải chạy phót cứt ra quần thôi. Nhưng hãy nhớ điều này. Quan trọng không phải là to hay là bé. Mà quan trọng là chạy nhanh được đến cỡ nào mà thôi. Yên tĩnh. Bố chỉ muốn yên tĩnh thôi, lệnh chúa Nói vậy không có nghĩa là bố không thích mày Chẳng qua là ngay lúc này bố thích yên tĩnh hơn Trường tiếp theo Không phải việc gì cũng căng sức ra mà làm Khi thật, bố quên đón mày đúng không? Xin lỗi nhé, dù sao thì tao cũng không huấn luyện cái đội rẻ rách kia nữa Năm tôi lên mười Chả hiểu nghĩ sao mà bố lại sung phong huấn luyện đội bóng chảy tiểu liên đoàn của tôi Sáu tháng sau, vào mùa xuân năm 1991, sự nghiệp huấn luyện của Sam Ha Lâm đột ngột chấm dứt trong giận dữ. Sam Ha Lâm là bố tôi đấy. Năm 1972, khi bố tôi đến Mũi, Loma, khu vực ngoại ô ven biển San Diego, nơi đây gần như chỉ toàn là nhân, dân, nhà binh. Ông đã từng phục vụ trong hải quân, vì vậy không khí quen thuộc và cư dân cùng cảnh ở đây khiến ông có cảm giác được chào đón. Năm tháng trôi qua, do ở gần biển nên mũi Loma trở thành địa chỉ sinh sống đáng thầy muốn với những ngôi nhà giàu có và to lớn mọc lên quanh ngôi nhà ba phòng ngủ khiêm tốn của chúng tôi. Bố tôi cảm thấy khó chịu, bố không muốn trở thành con cáo muộn oai hùm khốn khiết. Ông nói với chúng tôi như vậy sau khi một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến ở cạnh nhà, đến chỗ cho và thế chỗ cho một trong những sĩ quan của đội cao tuổi cuối cùng đã cùng từng sống cùng phố của chúng tôi. Kết quả là khi tôi lớn lên, đội bóng chày tiểu liên đoàn ở khu tôi, đội Hải Đăng, Tomham, toàn là con của những người mà bố tôi ghét. Và phần lớn là những đứa hư hỏng, mất dạy. Tôi biết gần như ngay lập tức, việc bố tôi huấn luyện đội bóng có lẽ không phải vì ý tưởng hay ho gì cả. Nhưng ông yêu bóng chày, ông yêu tôi. Vì vậy, Tôi nghĩ ông cho rằng như vậy là đủ. Nguyên tắc duy nhất của bố tôi khi làm huấn luyện viên là đứa nào cũng được chơi như nhiều như nhau, bất kể trình độ như thế nào. Đây là tiểu liên đoàn. Phần lớn các cháu đều chơi, giờ tệ. Nhưng điều đó chẳng sao cả. Cách duy nhất để các cháu đỡ tệ là chơi bóng. Ông bảo với chúng tôi như vậy trong buổi họp mặt đầu tiên của đội. Vì vậy, cứ mỗi trận, các bạn và tôi lại được luân phiên ra vào sân đảm bảo cho mỗi đứa được chơi bóng 4 trong tổng số 6 lượt. Đôi khi việc thay người diễn ra không được suôn sẻ cho lắm Và nếu như có người phải ngồi chờ 3 lượt chứ không phải 2 thì người đó chính là tôi Con thực sự giỏi và con biết điều đó Những đứa trẻ khác khi bố đưa ra chúng đã ra khỏi sân thì nước mắt mũi tèm nhem Bố nói để ăn uổi tôi Như vậy là nếu khóc thì con sẽ được chơi Như thế là không công bằng Tôi nói sau khi bị đưa ra ngoài Không Nếu con khóc, bố vẫn sẽ đưa con ra ngoài Sau đó cho con ngồi dự bị thêm một lượt nữa vì tội khóc lóc Do không được chơi trong một trận đấu vô vẩn của tiểu liên đoàn Con là con trai của bố Còn đời thì chó má Trong suốt 2 tháng đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng Bố tôi không được lòng đồng đội cũng như được phụ huynh các bạn cho lắm Bởi vì họ thấy không thể thay đổi được nguyên tắc, thời gian chưa bằng nhau của bố Có lần trận đấu đang diễn ra, một vụ, một vị phụ huynh từ khán đài hét lên với bố tôi Về dự giữ với con đồng ta không được chơi nữa. Chúng ta thua là do ông, tại sao ông lại cho cầu thủ giỏi nhất ngồi ghế dự bị, ngủ quá đi mất." Bố của thằng đồng đội chảnh chọe gào lên. "Cầu thủ giỏi nhất ư? Chả biết lão tai đang xem cái quái gì nữa?" Bố tôi lầm bầm. Vị huấn luyện kia tiếp tục kêu gào, rõ một một khiến cơn cáu giận của bố tôi càng lúc càng tăng lên. Khi hiệp đấu kết thúc, huấn luyện viên Ha Lâm bật ra khỏi ghế chỉ đạo và lao lên khán đài. Mỗi cầu thủ đều được thi đấu với số lượt như nhau. đấy là nguyên tắc của tôi. đây không phải là giải vô địch thế giới. đây là tiểu liên đoàn. cầu thủ cánh phải của chúng ta trận nào cũng có phần cả và nó hiểu nguyên tắc ấy. tại sao ông lại không hiểu? cơn giận của bố tôi làm đám phụ huynh câm lặng lúc đấy. nhưng sau lưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào của các đồng đội. sau đó khoảng chừng một tuần, lúc đang tập trên sân, thằng nhóc tên là Marcus vỗ vai tôi. tôi quay lại và bảo nó. bố ta bảo bố mày là đồ khốn. Tôi quay lại và nó bảo bố ta bảo bố mày là đồ khốn Tôi không biết phải phản ứng thế nào cả Vì vậy tôi cứ đứng thế mất một lúc Cuối cùng tôi đạo Không không không phải thế Bố mày sai rồi Rồi một quả bóng chảy va và góp chân tôi Tôi quay lại và nhận ra đã đến lượt tôi đứng vào vạch đánh bóng Vì vậy tôi không tập trung nên bố ném cho một phát Chú ý con trai Đừng có đứng chấp tay sau mông như thế nữa Bố không giúp tôi giải quyết trường hợp của ông Mỗi lần tập Các vị phụ huynh và đám trẻ con lêu láo lại lấn bố tôi thêm một chút. Ông muốn chuyện này chỉ dừng lại ở mức độ dạy chơi bóng, nhưng không được. Nó trở nên giống như là một bài tập không mong muốn về lòng vị tha và sự kiềm chế. Cuối cùng, Sigmund cũng lên đến tình điểm trong một buổi tập tháng 5. Hôm ấy trời rất là nóng, còn bọn trẻ con thì khẳng định chúng không thích tuân thủ các bài tập huấn luyện bố tôi, học được thời còn hải quân. Sau một loạt chạy từ cọc lỗi này đến cọc lỗi khác, một đứa quyết định làm cách mạng và chống lệnh huấn luyện viên. Trò này chuối quá, bóng chày chứ không phải bóng chay đâu. No. bất cứ huấn luyện viên thực thụ nào cũng biết điều đó. thằng đồng đội của tôi hét lên, ngang ngạnh đứng trước mặt bố tôi. câu nói bất phục của thằng bé vừa chạm đến tay người thủ lĩnh quả cảm của chúng ta. bố tôi đã phản ứng y hệt như Brooks Williams ở cuối phim gia quan thứ 6 khi nhận ra mình đã chết từ lâu. cực kỳ sốc và hoảng loạn, sau đó là hít những hơi thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại. mọi nỗ lực kiềm chế của ông đều vô ích. cuộc chiến cái dần mất kiểm soát, cuối cùng bố tôi hét lên. Tự đi mà huấn luyện các đội bóng quỷ tha má bắt của chú mày đi Và hôn mông ta đây này Với cả nhóm người 14 thằng nhóc Và một ông trợ lý huấn luyện viên tên là Randy đang sợ chết kiếp Ông này tham gia huấn luyện chỉ vì bị vợ bỏ Nên muốn làm cái gì đấy cho đỡ phải suy nghĩ Lúc này cảm xúc của ông ta kém ổn định nhất Của ông cả đấy Randy Chúc vui vẻ Bộ tôi chạy vụt xe ra và lái đi Thật không may trong cơn giận dữ bố tôi quên mất là ông phải chờ tôi Chúng tôi ở cách nhà khoảng 6 số Và lúc đó tôi không định xin đi nhà bất cứ phối nào cả Lúc trẻ con đứa nào đứa nãy đang trường trường nhìn tôi Còn đang đi thì trông như là sắp khóc Vì vậy tôi quyết định đi bộ về nhà Một tiếng sau khi tôi còn cách nhà khoảng 20, hai khu phố nữa Thì bố tôi từ đằng sau lái xe lên Chạy song song với tôi và hạ cửa sổ xuống Khỉ thật Bố quên đó mày đúng không Tôi gật đầu xác nhận Xin lỗi nhé Dù sao thì tao cũng không huấn luyện cái đội rẻ rách kia nữa Sau khi tự ý rời bỏ vị trí huấn luyện viên trưởng Bố vẫn đến dự tất cả các trận đấu của tôi Và theo sát đội bóng cho đến hết mùa giải Bố thường cùng tập Tôi với tôi vào những ngày đội bóng không tập Randy chẳng biết quái gì về trò này cả Lão ta ném có bóng chảy như mụ đàn bà ném phi tiêu Vậy là mỗi 2 ngày Trong một tuần chúng tôi tập ném bóng Chỉ có bố và tôi Rồi một hôm Khi lái xe vào sân tộc, bố tôi chuyển sang đi lối khác. Chúng ta đi đâu thế ạ? Sân lối kia mà, tôi nói. Chúng ta đi đón Roger, nó sẽ chơi cùng chúng ta, ông đáp. Tính đến thời điểm này, Roger là thằng bé lạ lùng nhất đội. Tất cả những gì tôi biết là cậu ta hồi kinh khủng và giống như một trái cây thối pha với mỹ phẩm Old Spy. Trên thực tế, cậu ta làm câu là một tay ném bóng rất khá. Nhưng cứ đến giữa trận thì lại bị suy nhược thần kinh và hoàn toàn suy sụp. Tại sao chúng ta lại phải đón Roger nhỉ? Tôi hỏi. Bố đang dạy mày cái nèm bóng. Thằng bé là tay nèm bóng còn lại của đội. Cứ cho là bố sẽ dạy cả hai đứa mày một lúc đi. Ông đáp. Chúng tôi dừng xe trước một căn hộ. Bố tôi dừng xe và Roger bước ra. Trong suốt hai tuần sau đó, Roger đến tập cùng chúng tôi. Cuối buổi, bố mua kem cho cả hai đứa. Tôi không kể cho ai biết cả bởi vì tôi không phải là thằng đỉnh đám nhất hội. Vì vậy, tôi điều cuối cùng tôi cần là phối hợp với Roger. Ở trận áp chốt, Đội tôi gặp một đối thủ trên cơ. Tôi đã ném bóng trong 3 lượt đầu tiên và giữ cho kết quả trận đấu sát sàn sạt. Sau đó Roger vào và ném bóng ở lượt thứ 4, lượt 5 và hạn chế được đối thủ. Vì đến lượt cuối, lượt 5 thì chúng tôi đang dẫn ở lượt 6 khi Roger đứng vào và ủ ném bóng. Một phụ huynh của cầu thủ đối phương nhộm dậy và đứng sau hàng rào cách chốt nhà khoảng 3 mét. Ông ta là Steven, một tài to lớn phạm vỡ với các bụng bia to bự tràn. Mỗi lần River Mỗi lần Roger chuẩn bị ném bóng, Stiever lại tìm cách hù cậu ta. Nó không ghi điện được đâu, cứ bắt bóng đi, nó sẽ chịu thua tất cả các con thôi. Stiever hét với ông ta, hét với con ông ta và cùng đồng đội thằng bé. Cứ mỗi cùng ném bóng, Stiever lại hét những câu bình luận phá rối kiểu đó để làm Roger phân tâm. Và Roger cứ tiếp tục ném bóng, quả sau lại tệ hơn quả trước cho đến khi cậu ta suýt phát khóc trên ủ phát bóng. Chỉ ném bóng ra khỏi căn cứ được chừng vài mét. Randy bước đến chỗ ụ đất, đưa Roger ra ngoài và khi Roger đến được bằng ghế dự bị và ngồi xuống bên cạnh tôi thì cậu ta đã khóc thực sự. Randy đưa con mình vào thay và con của Randy cũng tên là Randy nên máu y hệt như bố mình và thường mất khoảng 6 lượt, chúng tôi thua thế thảm. Sau trận đấu, bố đến bên tôi và nói Mày với Roger chờ ở đây, chúng ta sẽ chờ cầu ấy về nhà nhưng trước hết tao cần phải giải quyết việc này đã. Ông bước đến chỗ bãi đổ xe nơi Steve đang đứng Giúp con thu con, thu dọn đồ đạc. Tôi chờ khoảng 30 giây, sau đó đi theo mặc dù ông đã bảo tôi đứng yên đấy. Chủ yếu là tôi muốn chơi với Randy và... Randy. Họ luôn ôm mọi người để tạm biệt chứ không phải vẫy tay hay giơ tay lên cao mà tôi thì chết kiếp kiểu trào này. Khi đến gần, tôi thấy bố và Steve đều đang nói một cách giận dữ. Đấy là một phần của trận đấu Sam, Steve nói. Vớ vẩn, bố tôi đáp anh có chừng đấy sam bố của thằng bé nghiện rượu gia đình thằng bé nhếch nhác kinh khủng và anh biết điều đó vậy mà anh lại ngồi đó gào lên vào tai nó tìm cách hù nó như thế đây là giải major league chia tìệt để con anh có thể thắng được một trận ở giải tiểu liên đoàn thôi sao anh là người lớn mà mẹ kiếp anh bị làm sao vậy đến nước này steve làm bầm thêm vài câu rồi cùng con trai kevin bước lên xe tải lái đi bố đưa tôi và roger đi ăn kem trước khi cho roger về nhà Trên đường về chúng tôi không nói gì nhiều, không biết rõ lắm chuyện gì đã xảy ra Nhưng tôi biết là bố rất cáu với cả Steve -er. Và tôi nghĩ rằng có thể làm cách nào đó để ông cảm thấy thoải mái hơn Còn cũng không thích Steve, bố ạ Ông ấy béo ị Kevin cũng thế Vậy mà họ cứ nghĩ là họ giỏi lắm Nhưng họ giỏi chỉ vì họ béo và to lớn hơn mọi người mà thôi Tôi cáo Bố im lặng đổ xe trên lối đi, sau đó ông quay sang tôi Con trai ạ, bố chẳng hiểu mày nói gì rất Cởi dây ra trước khi bước vào nhà, bố nghĩ mày dẫm phải đứt chó rồi đấy Trong lễ kết thúc lớp 8 Bọn họ chúc mừng mày học hết lớp 8 cơ à Bọn ta mà đến dự lễ tốt nghiệp lớp 6 của mày cách đây có 2 năm Lạy chúa Sao họ không mở mẹ nó tiệc mỗi lần mày đi vệ sinh đúng cách đi nhỉ Dạy thì Tôi dạy thì, thì nó đối xử với mày như thế nào Làm sao mà tao biết là mày đang ở giai đoạn này cơ chứ Ồ tao không biết Có lẽ là nhờ giam ba sợi lông xoăn xoăn của mày Bỗng nhiên để vương vãi trên bệ xí Mà tao có manh mối chứ sao Nhờ đưa kẹo cho tôi khi đang xem Danh sách của Stinder Mày muốn cái gì? Kẹo hả? Chúng nó đang ném người ta vào mẹ nó cái phòng hơi ngạt kia. Vậy mà mày lại muốn ăn một chiếc sticker Ăn nhầm phải thức ăn của chó Xót xát nè hả Tao vừa ăn với thức ăn của chó à Thế đếch nào mà mày lại đặt nó lên quầy Cùng với các loại thức ăn khác Mẹ kiếp, khó ngon phết Tao chẳng việc gì phải xấu hổ với chuyện này cả Chơi thử cho đội bóng năm thứ nhất Bố không cho mày thử đâu Mày gầy quá Không, bố không thích thú gì Khi phải báo với mày điều này Nhưng không phải cứ thích gì là mày sẽ làm được chuyện đó Và chắc chắn nhất là mày chưa phải là người lớn đâu Đối với thái độ của Bob Saget khi dẫn chương trình những phim gia đình hài hước nhất nước Mỹ Hãy nhớ lấy gương mặt này Đấy là gương mặt của một kẻ chán ghét chính mình Bị dọa Chẳng có ai quan trọng đến mức đấy cả Chúng nó cũng ăn, hị, trai gái, chẳng khác gì mày Ờ, có lẽ chúng không giống mày lắm Mày bị một đống bệnh về dạ dày Tác dụng chữa bệnh của thịt muối Mày lo lắng quá mức đấy, ăn một ít thịt muối xem nào Cái gì không? Bố không biết là nó có làm mày dễ chịu hơn không? Chẳng qua là bố làm quá nhiều thịt muối thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần 2 của cuốn sách hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại chương 7. Và hôm sau, tại video sau chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với chương 8 của cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn ngủ tối thật là vui vẻ.